Kinh Đại Tập Pháp Môn quyển hạ. Lại nữa, các thầy tỳ kheo nên biết có năm thụ uẩn do đức phật giảng nói là sắc thủ uẩn thọ thủ uẩn tưởng thủ uẩn hành thủ uẩn thức thủ uẩn lại nữa có năm tham muốn do đức phật dạng nói là mắt thấy sắc tâm ham muốn vui thích do tâm vui thích nên chấp trước sắc trần tai nghe tiếng mũi ngửi mùi thơm lưỡi nếm rõ vị thân có cảm giác nơi xúc cũng lại như vậy lại nữa có năm chướng ngại do đức phật dạng nói là chướng ngại vì lòng ưa muốn chướng ngại vì sân hận chướng ngại vì ngủ nghỉ chướng ngại vì làm ác chướng ngại vì nghi hoặc lại nữa có năm phần phiền não câu kết do đức phật dạng nói là phiền não do ưa muốn câu kết phiền não do sân hận câu kết phiền não do thân kiến câu kết phiền não do giới cấm thủ câu kết phiền não do nghi hoặc câu kết. Lại nữa, có năm việc keo kiệt do Đức Phật giảng nói là keo kiệt về ăn uống, keo kiệt về việc lành, keo kiệt về lợi dưỡng, keo kiệt về sắc tướng, keo kiệt về pháp. Lại nữa, có năm thọ căng do Đức Phật giảng nói là lạc thọ căng, khổ thọ căng, hỷ thọ căng, ưu thọ căng, xả thọ căng. Lại nữa, có năm thắng căng do Đức Phật giảng nói là Tính căng, tinh tấn căng, niệm căng, định căng, huệ căng. Lại nữa, có năm lực do Đức Phật giảng nói là Tính lực, tinh tấn lực, niệm lực, định lực, huệ lực. Lại nữa, có năm học lực do Đức Phật giảng nói là Tính học lực, tinh tấn học lực, niệm học lực, định học lực, huệ học lực. Lại nữa, có năm cảnh giới xuất ly do Đức Phật giảng nói là Một, có thầy tỳ kheo đầy đủ sự nghe nhiều, không thấy khổ, tâm kia dung nạp thọ nhận, chưa lìa dục, tùy theo các cảnh dục, sanh khởi tâm tham muốn, không lui, không mất, chưa có thể giải thoát. Tức do duyên này, sao trở lại quán sát cảnh giới của dục, sanh khởi tâm lìa dục, tâm tham dục lui mất, ưa vui giải thoát. Khéo làm việc chân chánh, tâm được giải thoát, tâm giải thoát phát khởi, Mới có thể xa lìa pháp không tương ưng, trụ nơi tâm vô dục. Từ ý nghĩa này, do dục làm duyên, dẫn đến sanh tâm vô lậu. 2. Có thầy tỳ kheo đầy đủ sự hiểu biết, không hay thấy khổ, Tâm kia dung nạp thọ nhận, chưa hay lìa sân, Đối với cảnh chống trái, trở ngại, sanh khởi tâm giận dữ, không lui mất chưa giải thoát, tước do duyên này sao trở lại? hay quán sát các cạnh chống trái trở ngày sanh khởi tâm lìa sân, tâm sân lui mất, ưa vui giải thoát, khéo làm việc chân chánh tâm được giải thoát, tâm giải thoát phát khởi mới có thể xa lìa pháp không tương ưng trụ nơi tâm không sân. Từ ý nghĩa này do sân làm duyên dẫn đến sanh tâm vô lậu. ba Có thầy tì kheo đầy đủ sự hiểu biết, không hay thấy khổ, tâm kia dung nạp thọ nhận, chưa lìa hại. Đối với cảnh không vừa ý, sanh khởi tâm gây tổn hại, không lui, không mất, chưa có thể giải thoát. Tức do duyên này, sao lại quan sát các cảnh không vừa ý, trở ngại, sanh khởi tâm không gây tổn hại, tâm tổn hại lui mất, ưa vui giải thoát. Khéo làm việc chân chánh tâm được giải thoát tâm giải thoát sanh mới có thể xa lìa pháp không tương ưng trụ nơi tâm không hại từ ý nghĩa này do tổn hại làm duyên dẫn đến sanh tâm vô lậu bốn có thầy tỳ kheo đầy đủ sự hiểu biết không hay thấy khổ tâm kia dung nạp thọ nhận chưa lìa sắc tướng đối với cảnh sắc tâm chấp trước và sắc không lui không mất chưa thể giải thoát tước do duyên này Sao lại quán sát cảnh sắc tướng kia, sanh khởi tâm lìa sắc, tâm theo sắc lui mất, ưa vui giải thoát, khéo làm việc chân chánh, tâm được giải thoát. Tâm giải thoát đã sinh mới có thể xa lìa pháp không tương ưng, trụ nơi tâm lìa sắc. Từ ý nghĩa này do sắc làm duyên dẫn đến sanh tâm vô lậu. Năm, có thầy tỳ kheo đầy đủ sự hiểu biết, không thể thấy khổ chấp trước có thân, chưa lìa thân tướng, mà đối với thân này, sanh khởi tư tưởng, cho là thật có, không lui không mất, chưa được giải thoát. Do nhân duyên này, sao lại quan sát, có thân thì phải diệt, sanh khởi tư tưởng, thân quỷ diệt, tâm chấp trước tiêu tan, ưa vui giải thoát, khéo làm việc chân chánh, tâm được giải thoát. Tâm giải thoát đã có, mới có thể xa lìa pháp không tương ưng, trong tư tưởng, Thân quỷ diệt, do ý nghĩa này, chấp có thân làm duyên, dẫn đến sanh tâm vô lậu. Các việc như vậy gọi là năm cảnh xuất ly. Lại nữa, có năm chúng giải thoát do Đức Phật giảng nói là Một, có thầy tỳ kheo đối với Pháp Sư hay gần gũi phụng sự, tôn trọng cung kính, tu tập hành thanh tịnh, không chút dần nghỉ. Do vì ấy gần gũi hầu hạ, tức được lợi ích. Nếu khi nghe thầy dạng nói chánh pháp, tâm sanh vui thích, sanh khởi tư tưởng trọng pháp. Do sinh tâm kia, tuy chưa có thể nghe, nhận, ghi nhớ được nhiều, chỉ ở trong đó biết được một pháp. Do biết một pháp, tức rõ một nghĩa, nếu không rõ được nghĩa kia, tức không thể đối với pháp mà sanh tâm quan hỷ. Vì vậy, phải hiểu rõ nghĩa kia sanh tâm quan hỷ do tâm hoan hỷ thân được nhẹ nhàng do thân nhẹ nhàng liền tương ưng với lạc thọ do lạc thọ nên tâm trú nơi tam ma hứ đà còn gọi là tam ma địa trú nơi tâm kia có thể biết như thật lại quán sát như thật đã quán sát như thật tức lìa trần lìa tham được trí giải thoát trí giải thoát đã sanh khởi nên chấm dứt được sanh tử phạm hạnh đã thành việc làm đã xong Không thọ thân sau 2. Có thầy tỳ kheo Đối với Pháp sư hay gần gũi Hầu hạ, tôn trọng, cung kính Tu tập hạnh thanh tịnh Không chút dừng nghĩ Do dị ý gần gũi hầu hạ Tức được nghe Pháp Tùy chỗ nghe kia Tâm sanh vui thích Sanh khởi tư tưởng trọng Pháp Do sanh tâm ý hay ở trong Pháp Được nghe nhận nhiều, ghi nhớ nhiều Tùy theo đấy Biết được các Pháp Tức rõ các ý nghĩa, tức không thể đối với Pháp sanh tâm vui mừng. Do hiểu rõ các ý nghĩa nên sanh tâm quan hỷ, do tâm quan hỷ nên thân được nhẹ nhàng. Do thân được nhẹ nhàng nên liền tương ưng với lạc thọ, nên tâm an trú nơi tam ma hứa đà. Trú ở tâm ý có thể nhận biết như thật, lại quan sát như thật. Đã quan sát như thật, tức ly trần cảnh. Lìa tham ái, được trí giải thoát Trí giải thoát đã sanh khởi Liền được chấm dứt sanh tử Phạm hạnh đã thành Việc làm đã xong Không thọ thân sau ba Có thầy tì kheo Đối với Pháp sư hay gần gũi Hầu hạ, tôn trọng cung kính Tu tập hạnh thanh tịnh Không chút dần nghĩ Do chỗ được nghe Tâm sanh quan hỷ Sanh khởi tư tưởng trọng Pháp Do sanh tâm kia mà hay nghe, nhận, ghi nhớ được nhiều, lại hay mỗi mỗi hiểu rõ như thật các nghĩa, rộng vì người khác phân biệt dạng nói. Nếu không hiểu các nghĩa, tức không thể đối với Pháp sanh tâm quan hỷ. Vì nếu rõ các nghĩa sanh tâm quan hỷ, nên thân nhẹ nhàng. Do tâm nhẹ nhàng liền tương ưng với lạc thọ. Do có lạc thọ, nên tâm an trú nơi tam ma hứa đa. An trú ở tâm kia có thể biết như thật, lại quan sát như thật. Do quan sát như thật, tức ly trần, lìa tham, được trí giải thoát. Trí giải thoát đã sanh, liền được chấm dứt sanh tử. Phạm hạnh đã thành, việc làm đã xong, không thọ thân sau. 4. Có thầy tỳ kheo đối với Pháp Sư hay gần gũi hầu hạ, tôn trọng, cung kính, tu tập hạnh thanh tịnh, không chút dường nghỉ. Do gì ấy gần gũi hầu hạ, tức được nghe Pháp. Do chỗ được nghe, tâm sanh quan hỷ, sanh khởi tư tưởng trọng Pháp. Do sanh tâm kia mà có thể nghe, nhận, ghi nhớ được nhiều. Lại tâm hay trú ở một cảnh, không lui, không mất. Đối với các Pháp được nghe, có tâm, có từ. Phát sanh trí huệ chân chánh. Vì sanh khởi tâm, từ, tức đối với các Pháp, mỗi mỗi đều rõ biết. Do biết các pháp, tức rõ các nghĩa Rộng gì người khác phân biệt dạng nói Nếu không hiểu các nghĩa, tức không thể đối với pháp Sanh tâm quan hỷ Do hiểu rõ các nghĩa, nên sanh tâm quan hỷ Do tâm quan hỷ, nên thân được nhẹ nhàng Do thân nhẹ nhàng, liền tương ưng với lạc thọ Do có lạc thọ, nên tâm trú nơi tam ma hứa đa An trú nơi tâm kia Có thể biết như thật, lại quan sát như thật Liền ly trần, lìa tham Được trí huệ giải thoát Trí huệ đã khởi Liền được chấm dứt sanh tử Phạm hạnh đã thành Việc làm đã xong Không thọ thân sau Năm Có thầy tì kheo đối với Pháp sư Hay gần gũi hầu hạ Tôn trọng, cung kính Tu tập hạnh thanh tịnh Không chút dần nghĩ Do gần gũi hầu hạ Tức được nghe Pháp Tùy chỗ được nghe kia Sanh tâm quan hỷ khởi tư tưởng trọng Pháp. Do sinh tâm kia, mà có thể nghe, nhận, ghi nhớ được nhiều, tâm trú nơi một cảnh, không lui, không mất. Đối với Pháp đã nghe, có tâm, có từ, phát sanh trí chân chánh, lại có thể đối với mùn tam ma địa kia, khéo an trú, nhiếp tâm, theo chỗ trú tâm, mà được chuyển hóa và thêm thù thắng. Đối với các Pháp, mỗi mỗi biết rõ, do biết các Pháp,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 lại nữa có năm hạng người có học đi vào phật pháp do đức phật dạng nói là hạng trung lưu vào phật pháp trung bát niết bàn trọn đời vào phật pháp sinh bát niết bàn có thực hành vào phật pháp hữu hành bát niết bàn không thực hành vào phật pháp vô hành bát niết bàn thượng lưu vào phật pháp Thượng Lưu a ca ni tra bác niết bàn Đây gọi là năm hạng người có học đi vào Phật Pháp. Những Pháp như vậy do Phật có lòng từ bi thương xót, rộng vì chúng sanh giảng nói đúng như lý, khiến các chúng sanh theo như lời dạy mà tu tập thực hành các hạnh thanh tịnh, tạo lợi ích an vui cho hàng trời người trong thế gian. Lại nữa, có sáu xứ bên trong do đức phật giảng nói là nhãn xứ nhị xứ tỷ xứ thiệt xứ thân xứ ý xứ lại nữa có sáu xứ bên ngoài do đức phật giảng nói là sắc xứ thanh xứ hương xứ vị xứ xúc xứ pháp xứ lại nữa có sáu thức do đức phật giảng nói là nhãn thức nhị thức tỷ thức thiệt thức thân thức ý thức lại nữa có sáu xúc do đức phật giảng nói là nhãn xúc nhĩ xúc tỷ xúc thiệt xúc thân xúc ý xúc lại nữa có sáu thọ do đức phật giảng nói là nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ hưng xúc làm duyên sanh ra các thọ, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ. Lại nữa có sáu tưởng do Đức Phật giảng nói là tưởng sắc, tưởng thanh, tưởng hương, tưởng vị, tưởng xúc, tưởng pháp. Lại nữa có sáu điều ưa mến do Đức Phật giảng nói là mến sắc, mến âm thanh, mến mùi vị, mến nếm vị, mến chạm xúc, mến các pháp. Lại nữa có sáu điều ưa thích Do Đức Phật giảng nói là Thấy sắc đáng ưa là điều thích ý Nghe tiếng đáng ưa là điều thích ý Ngửi mùi đáng ưa là điều thích ý Nếm dị đáng ưa là điều thích ý Cảm giác xúc chạm đáng ưa là điều thích ý Phân biệt pháp lành là điều thích ý Lại nữa có sáu điều không thích ý Do Đức Phật giảng nói là Thấy sắc không đáng ưa là điều không thích ý Nghe tiếng không đáng ưa là điều không thích ý, ngửi mùi không đáng ưa là điều không thích ý, nếm vị không đáng ưa là điều không thích ý, cảm giác xúc chạm không đáng ưa là điều không thích ý, phân biệt pháp bất thiện là điều không thích ý. Lại nữa có sáu hạnh xả do Đức Phật giảng nói là: Thấy sắc nơi sắc mà xả bỏ, nghe tiếng nơi tiếng đó mà xả bỏ, Ngửi mùi hương nơi hương đó mà xả bỏ. Nếm vị nơi vị đó mà xả bỏ. Cảm giác xúc chạm nơi xúc chạm mà xả bỏ. Biết pháp nơi pháp mà xả bỏ. Lại nữa, có sáu niệm do Đức Phật dạng nói là Niệm Phật, Niệm Pháp, Niệm Tăng, Niệm Giới, Niệm Thí, Niệm Thiên. Lại nữa, có sáu hành do Đức Phật dạng nói là kiến hành, văn hành, lợi ích hành, học hành, phân biệt hành, niệm hành. Lại nữa có sáu pháp xa lìa cảnh trần, do Đức Phật giảng nói là: Nếu thầy tỳ kheo hiện tại an trú nơi thân nghiệp hành từ, từ ban đầu tu tập hành thanh tịnh vững chắc không hoại. Có thầy tỳ kheo hiện tại an trú nơi ngữ nghiệp hành từ, từ ban đầu tu tập hành thanh tịnh vững chắc không hoại. Có thầy tỳ kheo hiện tại an trú nơi ý nghiệp hành từ, từ ban đầu tu tập hành thanh tịnh vững chắc không hoại. Có thầy tỳ kheo nhận lợi dưỡng đúng như pháp, đi khất thực đúng như pháp, tùy phẩm vật có được mà đúng như pháp giữ gìn hạnh mình xa lìa phi pháp, từ bước đầu tu tập hành thanh tịnh vững chắc không hoại. Có thầy tỳ kheo tu hành giới luật thanh tịnh không quỷ không thiếu sót lìa các lỗi lầm tăng thêm thiện lực do việc đó giới hạnh đầy đủ từ đầu tu tập các hạnh thanh tịnh vững chắc không hoại có thầy tỳ kheo không chấp thân kiến giấy tưởng xuất ly mong trừ hết khổ theo các việc làm không trụ các kiến chấp từ ban đầu tu tập hạnh thanh tịnh vững chắc không hoại những việc như vậy gọi là sáu pháp lìa trần cảnh lại nữa có sáu thứ nguồn gốc của sự tranh cãi do đức phật dạng nói là có một hạng người tự mình ưa thích tạo tội lại ưa gần gũi người tạo tội khác thường muốn người khác mến kính mình có một hạng người tự mình ưa thích tạo tội lại ưa gần gũi người tạo tội khác thường muốn người khác mến kính mình lại còn không tôm kính phật không tôm kính pháp không hay quán sát các pháp Có một hạng người tự mình ưa thích tạo tội, lại ưa gần gũi người tạo tội khác, thường muốn người khác mến kính mình, lại còn ưa muốn tranh cãi với chúng tăng. Có một loại người có đủ các tùy phiền não, vua nịnh, luống dối, tham lam, keo kiệt, ganh ghét, chê giấu, dân dân, và thân kiến, tà kiến, biên kiến, kiến thủ, không thể xa lìa. Có một loại người đầy đủ thân, kiến, dân dân, sanh khởi tâm điên đảo, lại còn không tôn kính Phật, không tôn kính Pháp, không hay quán Pháp. Có một loại người đầy đủ thân, kiến, dân dân, sanh khởi tâm điên đảo, lại còn thường ưa tranh cãi với chúng tăng. Những việc như vậy gọi là sáu loại nguồn gốc của sự tranh cãi. Lại nữa, có sáu cảnh giới đối trị để được xuất ly do Đức Phật dạng nói là một có thầy tỳ kheo nói như thế này ta tu quán tâm từ giải thoát tùy việc làm đều biết như thật tin tấn phát khởi tâm từ để đối trị sân hận của ta thấy đều dứt sạch vì do quán tâm từ giải thoát ấy nên có tâm sân hận thì không còn chỗ nào để chứa đựng chỉ có quán tâm từ hiện tiền vì vậy tâm sân vì sao Vì nhân duyên quán tâm từ kia mà không ở chỗ có tâm từ này mà được suốt ly. Hai, có thầy tỳ Kheo nói như thế này. Ta tu quán tâm bi giải thoát. Tùy việc làm đều biết như thật. siêng năng phát khởi tâm bi để đối trị tâm hại của ta thấy đều dứt sạch. Vì do quán tâm bi giải thoát như thế nên có tâm tổn hại thì không còn chỗ dung chứa. Chỉ quán tâm bi hiện tiền Vậy nên tổn hại không có chỗ sanh khởi. Vì sao? Vì nhân duyên quán tâm bi kia mà được xuất ly. ba Có thầy tỳ kheo nói như thế này. Ta tư quán tâm hỷ giải thoát. Tùy việc làm đều biết như thật. Xuyên năng phát khởi tâm hỷ để đối trị với tâm không quan hỷ của ta. Tất cả đều dứt sạch. Vì do quán tâm hỷ giải thoát như vậy nên tâm không quan hỷ không còn chủ dung chứa, chỉ quán tâm quan hỷ này hiện tiền. Vậy nên, tâm không quang hỷ ở đây không còn sanh khởi. Vì sao? Vì do nhân duyên quán tâm quan hỷ kia mà được xuất ly. Bốn, có thầy Tỳ kheo nói như thế này: Ta tư quán tâm xả giải thoát, tùy công việc làm đều biết như thật, siêng năng phát khởi tâm xả để đối trị với tâm tham dục của ta tất cả đều dứt sạch. Vì do quán tâm xả giải thoát như vậy, nếu có tâm tham dục thì không còn chỗ dung chứa, chỉ quán tâm xả hiện tiền. Vậy nên tâm tham dục không còn sanh khởi. Vì sao? Vì do nhân duyên quán tâm xả kia mà được xuất ly. Năm, có thầy tỳ kheo nói như thế này, ta tu quán tâm vô tướng giải thoát, tùy công việc làm đều biết như thật, siêng năng phát khởi tâm vô tướng giải thoát để đối trị tâm chấp tướng của ta. Tất cả đều dứt sạch. Vì do quán tâm vô tướng giải thoát như vậy, nên tâm không chấp trước hình tướng, không có chỗ dung chứa. Chỉ quán tâm vô tướng này hiện tiền thôi. Tâm chấp tướng ở đây không còn chỗ sanh khởi. Vì sao? Vì do nhân duyên quán tâm xã kia mà được xuất ly. 6. Có thầy Tỳ kheo nói như thế này. Ta tu hạnh quyết định do pháp quyết định này để đối trị tâm nghi hoạt của ta, tất cả đều dứt sạch. Vì do tu hạnh quyết định như vậy, trong tâm nếu có nghi hoạt sẽ không còn chỗ dung chứa, mà chỉ có quán tâm quyết định kia hiện tiền. Vậy nên tâm nghi hoạt không có chỗ sanh khởi. Vì sao? Vì do nhân duyên quán tâm xã kia mà được xuất ly. Các điều như thế gọi là sáu thứ đối trị để được xuất ly. Những pháp như vậy do Phật có lòng từ bi thương xót, rộng vì chúng sanh dạng nói đúng như lý, khiến cho chúng sanh đúng như lời dạy mà tu tập, thực hành các hạnh thanh tịnh, làm lợi ích an vui cho trời người trong thế gian. Lại nữa, có thất giác chi do Đức Phật dạng nói là niệm giác chi trạch pháp giác chi, tinh tấn giác chi, hỷ giác chi, khinh an giác chi, định giác chi, xả giác chi. Lại nữa, có bảy điều làm trợ duyên cho ta ma địa do Đức Phật giảng nói là Quán sát chân chánh, suy lường chân chánh, nói năng chân chánh, hành động chân chánh, nuôi sống chân chánh, giống mảnh chân chánh, trụ niệm chân chánh. Lại nữa, Có bảy cách tưởng tu giải thoát do Đức Phật dạng nói là Tưởng bất tịnh Tưởng sự chết Quán tưởng không tham ăn uống Quán tưởng hết thảy thế gian không đáng vui Quán tưởng vô thường Quán tưởng vô thường là khổ Quán tưởng về nỗi khổ không cùng tận Lại nữa, có bảy lực do Đức Phật dạng nói là Tính lực, niệm lực, vô ý lực Tinh tấn lực, nhẫn lực, định lực quệ lực. Lại nữa có bảy hạng người do Đức Phật giảng nói là tâm giải thoát, câu giải thoát, quệ giải thoát, thân chứng giải thoát, tính giải thoát, pháp hạnh, tính hạnh. Lại nữa có bảy chỗ thức do Đức Phật giảng nói là có vô số thân, có vô số tưởng, tức trời người trong quả dục là chỗ thức an trú có vô số thân chỉ có một tưởng là cõi trời sơ thiền là chỗ thức an trú một thân có vô số tưởng đó là cõi trời nhị thiền là chỗ thức an trú một thân một tưởng đó là cõi trời tam thiền là chỗ thức an trú cõi không vô biên xứ là chỗ thức trú cõi thức vô biên xứ là chỗ thức trú cõi trời vô sở hữu xứ là chỗ thức trú Đây gọi là bảy chỗ thức an trú. Các Pháp như vậy do Phật có lòng từ bi thương xót, rộng gì chúng sanh dạng nói đúng như lý, khiến các chúng sanh theo đúng như lời dạy mà tu tập thực hành các hạnh thanh tịnh, tạo lợi ích an vui cho hàng trời người trong thế gian. Lại nữa, có tám giải thoát do Đức Phật dạng nói là Tưởng sắc bên trong, quán sắc bên ngoài giải thoát Không dùng tưởng vô sắc ở trong, quán sắc bên ngoài giải thoát. Thanh tịnh giải thoát, an trú đầy đủ. Không vô biên xứ giải thoát, thức vô biên xứ giải thoát. Vô sở hữu xứ giải thoát. Phi tưởng phi phi tưởng xứ giải thoát. Diệt thọ tưởng giải thoát. Lại nữa, có tám thắng xứ do Đức Phật giảng nói là Trong có tưởng sắc, quán sắc bên ngoài ít Khi quan sát như thế, sanh khởi tri kiến thù thắng, đó là thắng xứ. Trong có tưởng sắc, quan sát bên ngoài nhiều, khi quan sát như vậy, sanh khởi tri kiến thù thắng, đó là thắng xứ. Trong có tưởng vô sắc, quan sát bên ngoài ít, khi quan sát như vậy, sanh khởi tri kiến thù thắng, đó là thắng xứ. Trong có tưởng vô sắc, quan sát bên ngoài nhiều, khi quan sát như thế Xanh khởi tri kiến thù thắng, đó là thắng xứ. Trong có tưởng vô sắc, quán sắc xanh bên ngoài, nghĩa là quán như hoa ô ma và áo màu xanh, đối với hai màu xanh này đều là màu xanh rõ rệt, rực rỡ, rất trong sạch. Khi quán như thế, xanh khởi tri kiến thù thắng, đó là thắng xứ. Trong có tưởng vô sắc, quán sắc vàng bên ngoài, nghĩa là quán như hoa, ngật lý sắc noa, la và áo màu vàng. Ở trong hai màu này đều là màu vàng rõ rệt, sáng chói, rất là trong sạch. Khi quán sát như thế, sanh khởi tư tưởng thù thắng, đó là thắng xứ. Trong không tưởng sắc, quán sắc đỏ bên ngoài nghĩa là quán như hoa mãn độ nhĩ phượt ca. Áo màu đỏ, ở trong hai màu đỏ này đều là màu đỏ hiển hiện sáng chói đó là thắng xứ Trong không tưởng sắc quán sắc trắng bên ngoài nghĩa là quán như hoa màu trắng và áo màu trắng ở trong hai màu trắng này đều là màu trắng hiển hiện sáng chói rất trong sạch Khi quán sắc như thế sanh khởi tri kiến thu thắng đó là thắng xứ Các việc như vậy gọi là tám thắng xứ lại nữa có tám thứ pháp thế gian do đức phật giảng nói là lời nói vừa ý lời nói không vừa ý chê sau lưng khen sau lưng khen trước mặt chê trước mặt khổ vui còn gọi là lợi suy hủy dự xưng cơ khổ lạc lại nữa có tám chánh đạo do đức phật giảng nói là chánh tri kiến chánh tư duy Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Đây gọi là bác chánh đạo. Những pháp như vậy do Đức Phật có lòng từ bi thương xót, rộng gì chúng sanh, giảng nói đúng như lý. Khiến cho chúng sanh theo đúng như lời dạy mà tu tập, thực hành các hạnh thanh tịnh, tạo lợi ích an vui cho trời người trong thế gian lại nữa có chín chỗ chúng sanh ở do đức phật dạng nói là mỗi nhiều thân có nhiều tưởng tức là hàng trời người trong cõi dục là chỗ chúng sanh nương ở nhiều thân có một tưởng đó là cõi sơ thiền là chỗ chúng sanh nương ở một thân có nhiều tưởng đó là cõi trời nhị thiền là chỗ chúng sanh nương ở một thân có một tưởng đó là cõi trời tam thiền là chỗ chúng sanh nương ở. cõi trời không vô biên xứ, là chỗ chúng sanh nương ở. Thức vô biên xứ, là chỗ chúng sanh nương ở. vô sợ hữu xứ, là chỗ chúng sanh nương ở. cõi trời phi tưởng phi phi tưởng xứ, là chỗ chúng sanh nương ở. cõi trời vô tưởng là chỗ chúng sanh nương ở. Đây gọi là chín chỗ chúng sanh nương ở, những Pháp như vậy, do Đức Phật có lòng từ bi thương xót, rộng gì chúng sanh dạng nói đúng như lý khiến cho chúng sanh nương theo đúng lý như lời dạy mà tu tập thực hành các hạnh thanh tịnh làm lợi ích an vui cho trời người trong thế gian. Lại nữa có 10 hạnh cụ túc do Đức Phật dạng nói là: không hủy hoại chánh kiến, không hủy hoại chánh tư duy, không hủy hoại chánh ngữ, không hủy hoại chánh nghiệp không hủy hoại chánh mạng không hủy hoại chánh tinh tấn không hủy hoại chánh nhẫn không hủy hoại chánh định không hủy hoại chánh giải thoát không hủy hoại chánh trí đây gọi là mười hạnh cụ túc những pháp như vậy do phật có lòng từ bi thương xót rộng gì chúng sanh dạng nói đúng như lý khiến cho chúng sanh theo đúng như lời dạy mà tu tập thực hành các hạnh thanh tịnh Làm lợi ích an vui cho trời người trong thế gian Bây giờ Đức Thế Tôn biết tôn giả xá lợi Phất Vì các thầy tỳ kheo dạng nói Pháp thích hợp rồi Phật liền từ chỗ nằm nghỉ ung dung dậy Nói với tôn giả xá lợi Phất Lành thay lành thay xá lợi Phất Như chỗ tôn giả nói là Phật đã nói Pháp này gọi là Đại Tập Pháp Môn ở trong đời sau có thể cùng chúng sanh tạo được lợi ích lớn. vào đời vị lai các thầy tỳ kheo của ta những người tu phạm hạnh nên đối với pháp môn đại tập này thọ trì đọc tụng giảng nói cùng khắp. lại nữa xá lợi phất vào đời vị lai nếu người được thọ trì pháp môn đại tập này thì người ấy trong giáo pháp của chư phật đời vị lai là người hiền thiện có lòng tin thanh tịnh Đối với giáo Pháp của Đức Phật, sanh tâm rất ưa thích, hiểu biết rộng lớn, tâm rất quan hỷ. Lúc bấy giờ các thầy tỳ kheo nghe Đức Phật tán thắng Pháp môn đại tập này rồi, quan hỷ tính thọ, lễ Phật lui ra.